Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Nhi trừng lớn mắt Thật, thật là người thẳng thắn Hù đến cậu à Nét mặt của cậu thật thú vị ha ha. Lại là tiếng cười phóng khoáng liên tiếp cường Mà hữu lực, tiếng cười ngừng lại <cười> Cậu sẽ không theo mình đoạt ôn tổng Đương nhiên sẽ không Mình đã kết hôn Tranh thủ thời gian khoe ra nhẫn cười trên tay Wow Thì ra là cậu đã kết hôn, có rất ít cô gái không thương ôn tổng nha. Cậu không có bị mị lực của anh ta lan đến gần sao? Uhm... Thức hồng Nhi chỉ là mỉm cười, chết cũng sẽ không thẳng thắn chuyện mình trước kia cũng thầm mến học trường tiểu thành với cô. Thức hồng Nhi cước bộ lao đào đi tới phòng khách, xoay người một cái, toàn bộ thân hình vùi vào ghế salon. Cô miễn cưỡng xoay qua chỗ khác xem người đàn ông trên ghế salon bất phi sở động, dung ngón tay đâm lưng của anh. Ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Khúc túc ngắm liếc cô, vẫn là đào tạp chí, cũng không ngừng đầu lên thuận miệng hỏi một chút. Cô hấp hấp cái mũi, cầm lấy giấy vệ sinh lau mũi khi giả khóc bên cạnh anh. Không phải muốn làm nữ cường nhân. Lại lật một tờ. trừng mắt liếc hắn một cái, cô muốn được an ủi không phải giọng điệu mát mẻ, cô làm sao có thể gả cho loại người này. Nhanh đi tắm rửa. Anh cũng không cùng người ta nói lời nào nghe tốt hơn. Cô đem giấy vệ sinh ném về phía anh, thuận tiện dùng chân đá anh. Đồ bỏ đi không phải cần ném loạn. Anh rất nhẫn nại thay cô nhặt lên một ít giấy vệ sinh, liếc cô trách cứ. Ô, lúc trước chính là bị lời nói của anh bà dạo lừa gạt đi mà có thể rời vào kết cục hôm nay. Càng nghĩ càng cảm giác mình bị đáng thương, lại không bị hòa ngôn xảo ngữ lửa gạt đi mà nói là bà dạo. Mệt mỏi chết em. Cô nâng cái miệng nhỏ nhắn Biểu lộ 10 phần ai oán Công tác chính là như vậy Em không muốn câu này Quay đầu không để ý tới anh Em nghĩ muốn nghe những gì Thân ái khổ cực công tác như vậy Thật sự là cảm ơn em Như vậy Hừ, Đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên Trừng mắt liếc hắn một cái Nổi giận đùng đùng chính là đi trở về phòng Lại 3 giây Đột nhiên từ trong cửa phòng đi tới Hai tay ôm ngực Quyết định một lần nữa cho anh cơ hội một lần nữa Còn không mau đi tắm rửa Cũng là em chẳng muốn đọc Anh giúp em tắm rửa cũng đúng Bình thàn biểu lộ không có sóng Chỉ có ánh mắt lộ ra ân ân vui vẻ Sắc làng Nhớ tới kinh nghiệm lần trước cùng nhau tắm rửa Cô liền đỏ mặc mắng chửi người đàn ông kia không có ý tốt Bên cạnh mắng vừa đi trở lại gian phòng sửa sang lại quần áo tắm rửa Có chút không hiểu nổi Vì cái gì chính mình lúc trước lại gật đầu đáp ứng gả cho anh Tính tình của anh hư hỏng như vậy, không giống học trường Tiểu Thành. Công việc trên tay lập tức dừng lại. Cô thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có nghĩ đến học trường Tiểu Thành. Có cần báo cáo cùng anh cô đang làm tại công ty của học trường Tiểu Thành hay không? Ừ, dù sao cũng không có cái gì mà không được. Nói ra ngược lại có vẻ trong nội tâm mình có quỷ. Chính là nếu như đến lúc đó bị anh phát hiện mà hiểu lầm cô thì làm sao bây giờ? Nhưng... Nói ra chỉ làm cho anh tìm được cơ hội cười nhạo cô Trước kia đã làm chuyện ngu xuẩn Không nói không nói Không nói vẫn tương đối an toàn Tức học nhi ngồi sổm trồm hỗm ở quầy tạp chí Trước tìm kiếm tư liệu tổ chức hoạt động Tâm tình có chút hề hoại Không biết hôm nay có thể hay không đem kế hoạch hoàn thành của cô Ném cho tổ trưởng Thẳng đến bóng người bao phủ ở tầm mắt của cô Tức học nhi ngẩng đầu lên Trông thấy người tới Vội vàng đứng lên Ôn tổng Không cần khẩn trương Anh chỉ là tới xem nơi này có cái gì cần trợ giúp Ôn Luật Thành cuốn tay áo lên ngồi xuống xuống Ôn Tổng Em tự làm là tốt rồi ừ, Được rồi Xem cô kiên trì như thế Hắn đành phải tìm cái ghế ngồi Ôn Tổng có việc Tuy nói đối với hắn đã mất tình cảm nam nữ Nhưng một người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô Cô vẫn là dễ rất không tự nhiên Học muội Hôm nay tan ca có rảnh không Gì Cô nghi hoặc nhìn hướng hắn. Anh cũng vậy nên mời em ăn một bữa cơm, chúng ta cũng rất lâu không có hàn huyên. Hắn nhìn ra được thái độ tất ngọc nhi đối với hắn đã không giống bình thường như trước, mà là có vẻ mọi nơi đều lúng túng. Còn như nữa, cũng không thoải mái lẫn nhau, sứt khoát đem lời nói rõ ràng. Hắn có chút mất mát, nhưng không có quan hệ tình yêu, nếu như có thể hắn rất muốn duy trì cùng học mỗi đơn thuần này làm bạn cô chậm rãi tự đầu trách lên đến bên kia, tay nội tâm dãy dụ lấy, đem lời nói ra cũng tốt, nhưng nếu là bầu không khí xấu hổ làm sao bây giờ? Nếu em cảm thấy miễn cưỡng, cự tuyệt cũng không có sao. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net